các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đằng này không hiểu sao, hôm nay cứ nghe bà xà xà, xà xà ra như vậy, mà lão lại chỉ đứng chôn chân tại chỗ. Quái lạ. Rồi bà cứ thấy một mạch đi vào trong buồng, thu giọng quần áo, dầu tất tà kêu mấy đứa con đi sang nhà ngoài. Mặc mẹ cái lão này, trông lão ở đây một mình mà sống với đống tiền, thích hù hý với ai thì hú. Bà mặc kệ. Ở với cái loại này nó khổ, nó nhục lắm. Thà bà một mình dâu chăm nuôi con mà tự do tự tại. Còn hơn là sống với cái loại người còn bẩn tiện hơn cả chó. Thấy bà lôi cả Mỹ đây con đi, lão nghi bùng. Để xem không có ông, chúng mày có dã họng ra không, hay ra mang ngày lại vác xác về thì ông chém. Cử vênh mặt lên trên bàn, ngồi vuốt vuốt cái hàm râu lườm trồm, lão chỉ vọng ra. Mẹ chúng mày. Ông cháu sùng sướng không muốn, ăn cơm không ăn thì ăn cứt nhá. Chúng mày đi khỏi nhà ông thì dễ, bước chân về là ông tống cổ. Mày đi xong ông khóa cổng cấm về. Cút mẹ chúng mày đi cho ông nhờ. Lục An Hải. Thế là đã nửa tháng nay, vợ con lão cũng chẳng thèm mò mặt về. Lão cũng mặc kệ. Mẹ mà không về, ông cưới vợ khác, thiếu đức thì đàn bà. Đàn ông năm thay bảy thiếp nào có sá chi? Thi thoảng thì lão lại được dịp mè nõ với mấy con mẹ nọ dòng thiếu tình, tìm cơ đến gã gấm, chứ bó toán chấn chạch gì cái ngứa ấy. Đang râm cửa phế phấn thì lại gặp được con Loan. Anh Hàng xem chừng hợp ý lắm. Được rồi, con mồi béo bở này lão sẽ thịt dần dần. Ở trong buồng một lúc lâu lão mới đi ra, trên tay cầm một con hình nhân vải màu đỏ, trên cổ con hình nhân được lão quấn một vòng chỉ ngũ sắc. Đi đến bên An Loan, lão hỏi: "Cô có nhớ tên tuổi của con mụ kia không? Ghi hết tên tuổi, sinh thần bắt tự của nó ra đây để tôi làm phép." Cái này thì có khó gì? Từ ngày gặp gỡ với lão Lý Tuần, An Loan đã thuộc nằm lòng tên tuổi của vợ con lão. Đến cả con gái lão là con luôn. À còn nhớ nữa là Không ngờ những thứ đó cũng có lúc hữu dụng. Vì ngày họ tên và ngày sinh tháng đẻ của con mụ mơ vào mảnh giấy, đưa cho lão thầy pháp. Lão luyện nhét ngay màu giấy, kèm theo một lá bùa đã được trì chú vào bụng con hình nhân, sau đó thì khâu lại và lẩm nhẩm đọc khâu quyết. Con hình nhân này đã được lão tế luyện từ linh hồn của cô gái trẻ chết oan nên oan khí rất nặng. Nó sẽ làm bất cứ điều gì mà chủ nhân sai khiến. Đoạn lão rút ra một cây kim, hướng dẫn cẩn kẻ cách dùng cho A Loan, rồi đưa bản tay nhăm nhở ra cùng nhắm một loan một hồi ra chiều thay muốn. Con nhà khát tình này chưa để có vậy, liền ngặng ngay vào vòng tay thằng Tây Pháp đốn mạt. Anh Hà dìu nhà vào giường, mình mơ một hồi rồi mới rời nhông ra. Một kế hoạch vợ mưu thâm độc đã được ả Loan vạch ra, và dần dần thực hiện một cách bài bản. Mấy ngày nay, không hiểu sao mụ mơ, vừa lao lý tuần cứ thấy trong dạ bồn chồn không yên. Đang ra da có đám người làm đi tourer, chật mụ ấp bụng rền quẩn quài. Mụ cảm thấy trong bụng như có hàng ngàn mũi kim đâm xuyên da thịt vào đến lục vùng ngũ tạng mà cắn mà xé. Ôi giời đất ơi, đau quá ông Lý ơi, đau bụng quá. Chỉ kêu được mấy tiếng có như vậy, mồ ngã vật ra đất mà dิ้น lên thấu trời rách đất. Lão Lý cuống cả lên, sai mấy thằng gia nhân đi mời thầy lang đến. Thế thằng nhỏ vẫn đang sợ giở bên cạnh, bực quá lão chỉ nhặng lên. Tiễn sư cha nhà mày, không nhìn thấy bà đang mặt xanh như đít nháy hay sao mà mày còn đứng đấy, đưa bà vào trong nhà mau lên. Ôi mà bố mày Đầu thế, bà đang đau bụng mà mày nhấc bà như là nhấc bao cát thì kìa, để bà bụng ruột bà chết à? Cái tay mày như cái cọng kim thế, gãy xương mà bây giờ, nhẹ nhẹ thôi. Mả mà mẹ mày, lũ khổ rách áo ôm, mà mà không đau bụng thì bà sẽ xác mày ra châm bối ngay chữa. Đấy, mẹ bố chúng nó chứ. Quần bốc lột, quần đen nén dần đen. Nó kêu đau bụng như thể chết đến nơi. Ấy vậy mà vẫn còn ra ra trừ người ta như thế, thì thử hỏi trái đất nào chịu được? Bên nhà ông Thin, trong căn buồng được đóng kín cửa, An Loan vẫn không ngừng đâm xuống mũi kim vào bụng con hình nhân. Thỉnh thoảng mắt A còn long lên tận dữ, mà xoáy mạnh cái kim trong tay. Đoạn kia lên nham hiểm. Mỗi lần a xoáy cái kim, thì bên này mụ mơ lại dằn la như chết đi sống lại. Mụ đâu biết rằng, trên cái tuồng mèo mả cà đông mà mụ cho quân đánh tơi tả ngày nào, đã giật tay trừ khử mụ. Đúng là kẻ tám lạ người một cân. Mụ là hoạn thư, thì An Loan cũng thâm hiểm chứa các gì vọ tắc thiên tay thế về đồ độ độc ác và nham hiểm thì à phải trên mục một bậc. Để rồi xem. Cứ liên tục mấy ngày như vậy, mù mờ cứ như người bệnh dạ vờ. Có lúc thì mù quằn quại đau đớn đến chết đi sống lại, nhưng sau đó thì mù lại tỉnh như không. Mà không phải mù chỉ đau bụng, có đêm khi đang cơn say ngủ, mù lại thấy đau đầu như búa bổ. Lúc đó thì mù lại đập đầu vào tường mà gào. "Của đáng tội, cái nỗi đau này lại chỉ có mỗi mình mù phải gánh. Lão chồng thì trả hề ăn gì?" là bên cạnh lão vẫn ngủ say sưa, mặc mẹ ngủ là luận bò toài. Nếu mà không bị cần đau hành hạ hà, thì lão cũng chết. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net